Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 263 đấu giá vật cưới lệnh hoàng Tuyền thất vọng là Tạp văn tam thế cũng không có bị kích thích điên mất. Cũng không có đúng như hắn nói như vậy. cởi xuống sở hữu trang bị tới thế chân vay tiền. Tốt tại. Có người cho mượn rồi tạp văn tam thế nhất bút tài chính khiến hắn hoàn toàn kết thúc cuộc nháo kịch này. Chú ý là mượn không phải vay. Vay tiền. Là theo tạp văn tam thế đều là thần tộc chiến thần hôn đinh. Có lẽ là thật sự không nhìn nổi cuộc nháo kịch này rồi. Hay hoặc là bởi vì đồng chủng tộc ở giữa cái loại này lòng trung thành. Chiến thần hôn đinh cho mượn rồi tạp văn tam thế lưỡng ngàn vạn kim tệ. Cuối cùng. Này bản bán nguyệt chi thương hay là trở về đến tạp văn tam thế trong tay. Tay trái vào tay phải ra. Kim tệ phân văn chưa thiếu. Bất quá Kia hai chục triệu tiền mượn. Bây giờ còn không thể trả. Trên mặt nội giảng. Tạp văn tam thế hiện tại hẳn đã thuộc về phá sản trạng thái mới đúng. Cho nên. Này hai chục triệu yêu cầu chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc. Lén trả lại cho chiến thần hôn đinh. Nhìn tạp văn tam thế một mặt buồn dầu trở lại phòng riêng. Nhìn ly lan cát lốt một mặt thất vọng trở lại phòng riêng. Hoàng tuyển cười. Mục tiêu coi như là miễn cưỡng đạt tới. Ly Lan Cát Lốt chẳng những không có được đến bán nguyệt chi thương. Còn vì vậy bại lộ hắn tài chính tổng số. 200 triệu. Chỉ có 200 triệu. Cho tới tạp văn tam thế tài chính đã sớm không phải bí mật gì. 210 triệu, nhiều như vậy. Duy nhất tiếc nuối chính là không có được đến tạp văn tam thế trang bị. Vay mượn cũng không phải là cuối cùng mục tiêu. Hoàng tuyển chân chính mục tiêu là nghĩ theo tạp văn tam thế thí chân trang bị ở bên trong lấy được tình báo. Tỉ như cấp độ sử thi trang bị là cái gì thuộc tính. Tỉ như có bao nhiêu cái cấp độ truyền kỳ trang bị. Hết thay các thứ này đều là rất tin tức trọng yếu. Đáng tiếc tạp văn tam thế không có mắc lừa để cho hoàng Tuyền kế hoạch bị lỡ. Náo nhiệt đã kết thúc. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Bán nguyệt chi thương sau đó, dựa theo bình thường quy tắc, lại vừa là đến rắc rưởi đấu giá mắc xích rồi. Đúng như dự đoán. Đủ loại ly kỳ cổ quái vật phẩm bị bày đi lên. Tàng thi trị tĩnh. Khi hấu đạo cổ đây là theo thi vương trên người rơi xuống ra một quả kỳ quái tinh thể. Chẳng lẽ có gì đó khác tác dụng đi tìm người hỏi một chút đi. Có lẽ bên trong cất giấu bí mật chứ. Rất rõ ràng đây là một kiện nhiệm vụ vật phẩm Khói lửa chiến tranh bên trong thế giới Cũng không khuyết thiếu nhiệm vụ Giống như vậy nhiệm vụ vật phẩm Mỗi ngày đều sẽ cho ra sản không ít Đối với vật này hoàng tuyển là một chút hứng thú cũng không có Thứ nhất vật này căn bản là không có nhiệm vụ chỉ hướng nhắc nhở Làm thật sự là quá phiền toái Thứ hai Trong kho hàng còn có hai tấm cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục đây. Trước mặt còn mua một đống lớn nhiệm vụ quyển trục. Hoàng tuyền căn bản cũng không thiếu nhiệm vụ. Cho nên. Buông tha Hoàng tuyền buông tha lại có người rất là thích. Một phen đấu giá sau đó. Số hai phòng riêng lấy 4 triệu kim tệ giá cả thu mua vật này. Theo sát phía sau. liên tục vài kiện cùng loại nhiệm vụ đạo cổ cũng bị số hai phòng riêng lấy giá thấp thu mua số hai phòng riêng này liên tiếp lần động tác nhưng cũng bại lộ hắn phòng riêng chủ nhân thân phận chỉ có ơn tết mới có khổng lồ như thế mạng lưới tình báo tài năng xử lý phiền toái như vậy nhiệm vụ đạo cụ đến đây bảy cái phòng riêng chủ nhân của nó thân phận cũng tất cả đều bại lộ xong Số 7 phòng riêng Tạc Văn Tam Thế cùng số 6 phòng riêng Ly Lan Cát Lốt này đôi lão oan ra tất nhiên không cần phải nói. Theo đi ra phòng riêng một khắc kia trở đi. Cũng đã bại lộ. Số 4 phòng riêng Độc Cô Một lang đi đến Ly Lan Cát Lốt phòng riêng thời điểm cũng bị người nhận ra được. Số 5 phòng riêng Chiến Thần Hôn Đinh tự cấp tạp Văn Tam Thế tiền mượn thời điểm cũng bại lộ. Bây giờ số 2 phòng riêng ơn Tết. Cũng đã bài lộ Cho tới số một phòng riêng hoàng tuyển Tạp văn tam thế dĩ nhiên là sẽ không giúp hắn giấu giếm thân phận Đã sớm công bố cho mọi người rồi Cũng chỉ còn lại có số ba bao gian Phương pháp bài trừ Rất dễ dàng cũng biết Thuộc về số ba bên trong bao gian Là nhân tộc thế lực vũ minh minh chủ tiết khai thiên Hết thầy đều sáng suốt Còn lại chính là xích bạc đánh nhau trong này không riêng gì cá nhân ở giữa tranh đấu cũng có chủng tộc ở giữa tranh đấu người nào cũng không nguyện ý chơi mắt nhìn đối địch chủng tộc thế lực người chơi cường đại lên đây là không tranh sự thật vì vậy tại tiếp theo đấu giá bên trong ba phe nhân mã vắt hết ớt. cho dù là cũng không cần vật phẩm cũng phải chen vào một chân không để cho đối phương tùy tiện cầm đến muốn có đồ vật Thứ 100 cái vật đấu giá. Thứ 200 cái. Thứ 300 cái. Tiến hành rất nhanh. Vẫn chưa tới 1 giờ. Đã tiến hành được rồi thứ 400 cái vật đấu giá rồi. Theo tốc độ này tiến hành tiếp. Có lẽ này chân phẩm buổi đấu giá căn bản cũng không cần 3 giờ. Lại một cái vật đấu giá xuất hiện ở lão mộ dung tịch trong tay. Ánh sáng màu vàng. Cấp độ xử thi phẩm cấp. Tinh mắt người chơi, nhưng đã phát hiện cái này vật đấu giá cùng người khác bất đồng chỗ. Vật cưới. Là vật cưới ta đi. Cuối cùng đến phiên vật cưới ra sân ban đầu bỏ phiếu thời điểm. Ta nhưng là cố ý lưu ý qua những tỏa kỷ này. ngươi biết không? Những thứ này cấp độ xử thi vật cưới là có thể tại trạng thái chiến đấu ngồi cưới gì đó thiệt giả mẫn người cưới không phải vô địch không riêng gì mẫn người. Những nghề nghiệp khác cưới cũng sẽ chiến lực tăng nhiều. Từ một khía cạnh khác lên rằng. Này một cấp độ sử thi vật cưới thậm chí bù đắp được một quyền cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng khe nằm. Đây chẳng phải là lại được một hồi gió tanh mưa máu cấp độ sử thi vật cưới vừa ra. Gió tanh mưa máu là khó tránh khỏi. Bất quá. Ngồi ở bên trong bao gian hoàng tuyền cũng rất là khó chịu. Đáng tiếc. Tại sao không thể đánh bao gửi chuột Nếu là có thể bỏ túi mà nói. Nhất định có thể bán tốt giá tiền gửi chuột quá nhiều. Ban đầu vì góp đủ kia 50 cái vật đấu giá. Hoàng tuyền đem sở hữu cấp độ xử thi vật cưới đều lấy ra. Ước chừng 17 thước vật cưới. Số lượng này căn bản là không lừa được người. Tại chân phẩm bỏ phiếu Maxi. Số lượng này. Đã sớm mọi người đều biết. Đã như thế. cạnh tranh dĩ nhiên là sẽ không mãnh liệt như vậy giá cả tự nhiên cũng liền cao không đi nơi nào này không năm triệu sáu triệu sáu vạn liên tiếp đấu giá sau đó giá cả lại như cũ tại 10 triệu trở xuống rất nhiều người đều là tại ngắm nhìn bên trong tiếp tục như vậy không được a tại trên chợ đen tinh phẩm vật cưới đều bị xào đến gần ngàn vạn kim tệ Này cấp độ xử thi vật cưới há có thể liền như vậy tiện nghi bán đi Thất sách Không nên treo nhiều như vậy nếu là để nhất thớt giá cả không có xào lên Phía sau kia 16 thớt nhất định sẽ chịu ảnh hưởng Nhưng là Quang xào để nhất thớt cũng vô dụng thôi Nói không chừng những người khác nhìn đến ta ra giá Liền tạm thời tránh mũi nhọn Chờ đợi phía sau kia 16 thớt rồi Cũng không thể mỗi một thớt đều xào một chút đi suy nghĩ một chút lại không thể được. Đừng nói liền xào 17 thớt rồi. Chính là xào trước 2-3 thớt. Khẳng định liền bãi lộ. Đến lúc đó. Hoặc là liền buông tha xào giá cả. Hoặc là hãy cùng tạp văn tam thế giống nhau. Giá cao thu về. Phải làm sao mới ổn đây nhìn như cũ dừng lại ở 10 triệu trở xuống giá cả. Hoàng tuyển cắn răng một cái. đi ra phòng riêng giời ạ không đếm xỉa đến hắn này một bất cứ giá nào lại đem trong phòng bán đấu giá người chơi cho kinh động chính gọi là một người ra vạn người sợ. hoàng tuyền này vừa hiện thân trong nháy mắt đưa tới oanh động khe nằm là hoàng tuyền giời ạ người này đủ tích cực a vậy mà thứ nhất tiến vào phòng riêng người này rốt cuộc bao nhiêu tiền a phòng riêng 10 triệu Đấu giá liệt diễm phần thiên thời điểm ra nhiều tiền như vậy Sau đó trả lại cho tạp văn tam thế vay tiền Ai biết được, nhìn người này dáng vẻ Là dự định ở nơi này vật cưới lên xuất thủ Pháp khắc, hắn ra tay một cái Chúng ta nhất định không vui Sợ cái cầu Mười bảy thước đây Hắn còn có thể mua hết cũng không nhất định nha Hắn nhiều tiền như vậy Nói không chừng một phát điên liền mua hết rồi không có khả năng. Ta đã thấy hắn và hắn đồng đội. Đều có vật cưới. Cũng sẽ không mua nữa vật để cưới không mua không mua hắn đứng ra ngoài làm gì tất cả mọi người ánh mắt. Đều rơi vào hoàng tuyển trên người. Chờ đợi hắn tiếp theo động tác. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 264 bất đồng đãi ngộ sau một khắc. Hoàng tuyển lên tiếng. Xin lỗi, thấp hơn ba chục triệu tài chính bằng hữu có thể tắm một cây rồi ngủ rồi sau đó. 2998 vạn hoàng tuyển trực tiếp báo ra chính mình giá cả. Rất dù gì giá cả. Nhưng thật ứng với hoàng tuyển chuyển lời. nay cấp độ xử thi vật cưới. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn hai chục ngàn. Nói cách khác. Không có 3 ngàn vạn kim tệ. Thật đúng là có thể tắm một cây rồi ngủ. các người chơi không làm khe nằm người nha có cần phải áp như vậy sao bây giờ còn không tới 10 triệu đây ngươi trực tiếp tăng lên tới ba chục triệu còn có để cho người sống hay không cút đi có tiền không nổi à ngâu ngốc mới với ngươi đấu giá đây chúng ta phía sau vật cưới chính phải chính phải có bản lãnh đem này 17 bảy vật cưới mua hết ha <cười> ha một ba chục triệu 17 bảy thước mua hết Đây chính là năm cái ước A. Trợn tròn mắt đi xứng sờ xứng sờ không phải hoàng tuyển. Mà là đám này người chơi. Bởi vì. liền ở các người chơi giống to thời điểm hoàng tuyển thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật đúng là nói đúng. Này sở hữu 17 thước vật cưới. Ta đều ra giá chín tám vạn. Sở hữu cho nên. Không có ba chục triệu bằng hữu. Các ngươi thật có thể tắm một cây rồi ngủ lời này vừa ra. Không chỉ phòng bán đấu giá người chơi. Ngay cả bên trong bao gian những đại lão kia môn cũng đều kinh hãi. 17 thước toàn bộ chín tám vạn hơn 5 tỷ đây người này vậy mà có tiền như vậy đùa gì thế có tiền cũng không phải như vậy cây hoa pháp a rất nhiều người. Một mặt mụn. Bức không hiểu hoàng tuyền vì sao muốn làm như thế. Nhưng cũng đã có người nhìn thấu đầu mối, đứng dậy, liền muốn chỉ trích. Không cần bọn họ nói. Hoàng tuyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 500 triệu không cần chỉ cần ba chục triệu là đủ rồi bởi vì. Này 17 thước vật cưới tất cả đều là bản thân gửi chụp Muốn. Có thể. Xuất ra chục triệu lại nói vẫn chưa tới 10 triệu liền muốn sắt đi tiểu ra vật cưới. Nằm mơ cái gì các người chơi chố mắt nhìn nhau. Một bộ không thể tin được vẻ mặt Người này nói này mười bảy thước cấp độ xử thi vật cưới đều là hắn thật giống như nói như vậy Khe nằm muốn thật là dựa theo người này yêu cầu giá cả đấu giá Hắn há chẳng phải là có thể kiếm hơn 5 tỷ thật giống kiểu đó phúc ngăn chặn Nhất định phải ngăn chặn Không thể để cho hắn gian kế được như ý nghe được các người chơi nghị luận Tạp văn tam thế vui vẻ nhớ tới mới vừa rồi vì che giấu những đau buông tha 200 triệu làm ăn nhớ tới mới vừa rồi hoàng tuyền châm chọc làm cho mình ra hết làm trò cười cho thiên hạ nhớ tới đã qua đủ loại tạp văn tam thế cười rất là điên cuồng pha pha pha pha pha pha pha pha hoàng tuyển không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay vật giá lên vùng vụt ngươi đây là tại tự tìm chết người nào cũng không cứu được ngươi rồi hoa ha ha ha vật giá lên vùng vụt đúng là rất bị người việt đáng tiếc tình nhẹ thì bị người chửi rủa nặng thì cả thế gian đều là kẻ địch tạp văn tam thế ban đầu tình nguyện buông tha kia 200 triệu kim tể giao dịch cũng phải che giấu chính là sợ loại tình huống này phát sinh nhưng là hoàng tuyền nhưng vậy mà đại kêu đại phóng đứng dậy vậy mà trắng trợn vật giá lên vùng vụt Tình tiết này, có thể so với Tạp Văn Tam Thế tồi tệ hơn nhiều. Coi như giải thích thế nào đi nữa. Cũng đã muộn. Tạp Văn Tam Thế cuồng tiếu. Tạp Văn Tam Thế chờ đợi. Chờ đợi Hoàng Tuyền bêu xấu một khắc kia. xét sao nhìn tức giận bất bình gầm thét chỉ trích những thứ kia người chơi, Hoàng Tuyền đáp lại cười lạnh. Trò chơi là thế giới giả tưởng. Trò chơi nhưng cũng là đứng đầu thế giới chân thật. tại trong thế giới game sinh tồn không cần mang mặt giả hết thầy tùy tâm mà động đây là chân thật nhất cho nên thế giới game me hoan nghênh không chuyện ác nào không làm đại bại hoại cũng hoan nghênh hành hiệp trưởng nghĩa biện hộ người nhưng duy chỉ có không hoan nghênh lén lén lút lút ngủi quân tử ngươi cường ngươi có thể đánh về toàn bộ trò chơi đem tất cả mọi người dấm ở dưới chân ngươi yếu ngươi thì nhất định phải ngoan ngoãn ngoan ngoãn hướng cường giả dâng lên đầu gối hết thầy lấy thực lực nói chuyện thực lực mới là vương đạo giờ phút này nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động hoàng tuyền không có che giấu không có rủ kế hết thầy đều rất rõ ràng bày ở người chơi trước mặt muốn cấp độ xử thi vật cưới có thể cao hơn ba chục triệu tùy tiện đấu giá Nếu là không có, ngượng ngùng không bán chính là bá đạo như vậy, nhưng cũng dễ dàng nhất để cho các người chơi tiếp nhận. Tiếng chỉ trích dần dần biến mất, làm lão mổ dung tịch thanh âm vang lên, làm 2998 vạn để nhất trùy hạ xuống. Sở hữu chỉ trích, tan thành mây khói. Được rồi, người này quyết tâm muốn bán ba chục triệu trở lên, không có biện pháp nói thật. Ba chục triệu ngược lại cũng không quý Những thứ kia tinh phẩm vật cưới Trên chợ đen đắt xào đến gần ngàn vạn So sánh mà nói Ba chục triệu xác thực không mắc mới vừa rồi Những người đó làm cũng quá đáng rồi Vậy mà muốn mấy triệu tự bắt lại cấp độ xử thi vật cưới Quá tham rồi lần này được rồi Chọc giận người này Trực tiếp đem giá cả tăng lên tới ba chục triệu Trợn tròn mắt đi lại nói Này hoàng tuyển cũng quá biến thái đi mười bảy thước cấp độ xử thi vật cưới vậy mà tất cả đều là hắn nhìn hắn khẩu khí này Hẳn là thật đi Bằng không Sớm đã có người đứng ra phản đối khe nằm Tay phải ra tay trái vào Người này nếu là thật muốn vật giá lên vùng vụt Chúng ta thật đúng là gánh không được a đúng Này có thể được hỏi rõ vì vậy Có người đứng dậy hướng về phía đứng ở lầu hai trên hành lang hoàng tuyền hô hoàng lão đại ngươi nói chuyện có thể tính số đừng đến lúc đó chúng ta ra giá vượt qua ba chục triệu sau đó ngươi lại tăng giá à tăng giá ba chục triệu chính là hoàng tuyền kỳ vọng chỉ cần cao hơn ba chục triệu vậy thì không có bất cứ vấn đề gì chư vị cứ yên tâm đi chỉ cần giá cả cao hơn ta mới vừa rồi ra giá Ta liền tuyệt đối sẽ không tăng giá nữa có hoàng tuyển cách này bảo đảm. Trong phòng bán đấu giá người chơi nhất thời thở phào nhẹ nhõm Vì vậy. Đấu giá trong nháy mắt bốc lửa. 30 triệu năm không vạn 31 triệu. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian để nhất thước cấp độ xử thi vật cưới giá cả liền bị xào đến 35 triệu. 35 triệu nhưng cũng đi tới đầu. Những người cạnh tranh, lý trí buông tha đấu giá. Phía sau còn có 16 thớt đây có là cơ hội. Thành giao để nhị thớt đăng tràng. Vẫn là 35 triệu. Thứ ba thớt. 35 triệu. Thứ tư thớt. Thứ năm thớt. Từ đầu đến cuối trên lầu mấy cái phòng riêng cũng không từng ra giá. Cấp độ xử thi vật cưới mà thôi. Trên lầu ngồi những người này. Tùy ý chọn đi ra chính là cao thủ một quả. Há sẽ không có cấp độ xử thi vật cưới. Coi như chiến đội nội bộ cũng không có đầy biên cấp độ sử thi vật cưới. Nhưng cũng không nguyện ý tiêu tiền mua. Cấp độ sử thi vật cưới. Có là cơ hội bảo. Cho nên. Tài chính lưu đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Cũng vì vậy. Này 17 thước cấp độ sử thi vật cưới. Cuối cùng đều bị trong phòng bán đấu giá người chơi chụp đi. Giá cả cũng phần lớn 35 triệu trái phải. Cũng chỉ có cuối cùng kia 3 thước có thể là bởi vì cơ hội không nhiều lắm. Các người chơi cạnh tranh trở nên kịch liệt, phân biệt lấy 38 triệu, 39 triệu, 40 triệu thành giao. Vật cưới bán xong, chính gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà lo. Mua được vật cưới, Hết sức phấn khởi, chỉ mong hiện tại liền cưới lên đi khoe khoang khoe khoang, khoang. Này có thể là đồ tốt a. Nếu bàn về chiến đấu giá trị mà nói, Tuyệt đối là vật vượt qua giá trị Thậm chí so với một cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng còn hữu dụng Trong chiến đấu có thể ngồi cưới Đối với chiến đấu lực ảnh hưởng thật sự là quá rõ ràng rồi Những thứ kia không có mua được vật cưới Dĩ nhiên là hối hận không thôi Vô ích bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt Về sau còn muốn gặp phải cấp độ xử thi vật cưới Nhưng không biết là năm nào tháng nào rồi Lầu hai bên trong bao gian mọi người, nhưng cất một phần khác tâm tư. Giời ạ, người này đấu giá liệt diễm phần thiên thời điểm, liền đã từng ra giá 100 triệu 8, hiện tại lại thêm 500 triệu thu vào. Cách này há chẳng phải là nhanh 700 triệu tiền vàng pháp khắc. Người này có thể ngàn vạn lần chớ theo ta cướp đoạt món đó bảo vật a. Bằng không, coi như thảm khốn kiếp. Người này tại sao có thể có nhiều như vậy vật cưới? Tại sao tính ra hoàng tuyền tài sản sau đó? Sở hữu các đại lão. Đều trầm mặt. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 265 ta. Đều là ta tất cả mọi người đều bị mấy con số này hù dọa. Lại không người sẽ nghĩ tới. Thật ra. Này 17 thước vật cưới cũng không phải là hoàng tuyển gửi chụp Mà là mạc thiếu quân cùng Nam Sơn Đại Vương gửi chụp Cũng vì vậy. Một khoản tiền này cũng không có tiến vào hoàng tuyền túi tiền. Mà là bị hệ thống gửi bưu điện cho mạc thiếu quân hai người. Giờ phút này. Hoàng tuyền trên người tài chính. Vẫn như cũ còn là 200 triệu bảy. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng nhiều như vậy. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cách mỗi một làn sóng rác rưởi sau đó. Cũng sẽ xuất hiện một món bảo vật nhiệt tràng. Lại sau đó lại vừa là rác rưởi, Này tiết tấu. Mọi người sớm đã thành thói quen. Này không. Vật cưới đi qua là một đống lớn rác rưởi, Rác rưởi đi qua. Lại vừa là một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng bày đi lên. Bất động như núi. Cấp độ truyền kỳ thể lực hệ sách kỹ năng. Lại vừa là hoàng tuyển tống hiến ra tới hàng hóa. này bản bất động như núi dựa theo miêu tả là kích động sau đó có thể vì tự thân gia tăng một cách có thể giảm thương trạng thái đối với thể giả mà nói tuyệt đối là phi thường thực dụng kỹ năng làm gì học được một cách hố cha vô thượng ma thể để cho hoàng tuyền hoàn toàn cùng trạng thái hết duyên này bất động như núi tự nhiên cũng không có học cần thiết cũng vì vậy Xuất hiện ở buổi đấu giá lên Này có thể là đồ tốt a có này bản sách kỹ năng là có thể chế tạo ra một tên cường hãn thể giả Thể giả là cái gì đây chính là chiến đội dựa vào sinh tồn tấm thuẫn Một tên cường hãn thể giả Chính là thắng lợi nữ thần tấm thuẫn Tuy nói khói lửa chiến tranh thế giới kỹ năng hệ thống cùng còn lại game me giả lập có điều khác biệt Tuy nói cùng nghề nghiệp đồng trúc tính ở giữa có thể suy yếu kỹ năng uy lực. Có thể đạt tới gánh quái mục tiêu. Nhưng là. Cũng chỉ là gánh quái bình thường mà thôi. Giống như những thứ kia cao cấp bốt. Không chỉ kỹ năng cuồng bạo. Ngay cả lực công kích cũng là cuồng bạo không gì sánh được. Nếu chỉ là nhìn kỹ năng mà nói. Một tên trí lực cao thâm trí giả có thể gánh vác một cái trí lực hình bốt. Nhưng là. Tính cả lực công kích vật lý mà nói. Vậy coi như gánh không được rồi. Nhất pháp trưởng đập xuống hơn mấy ngàn điểm thương tổn. Nửa phút gó chết người. Thể giả lại bất đồng. Huyết nhiều. Phòng cao. Còn có thể tỷ lệ phần trăm giảm thương. Vô luận là đối mặt gì đó thuộc tính bút, Đều có một gánh thực lực. Cũng vì vậy. Cùng còn lại game me ăn lai giả lập giống nhau. khói lửa chiến tranh trong trò chơi này thể giả cũng là một nhánh chiến đội không thể thiếu một bộ phận một điểm này tại tiền kỳ có lẽ còn không quá rõ ràng càng về sau càng rõ ràng giống như hiện tại li lan cát lốt hủy diệt chiến đội liền gặp phải như vậy khốn cảnh tạc văn tam thế đại thiên sứ chiến đội cũng gặp phải như vậy khốn cảnh đề tài có chút kéo xa Nói về chuyện chính Bất động như núi vừa ra Mây nổi bốn phía Kích động nhất Không thể nghi ngờ là chiến thần điện chiến thần hôn đinh rồi Người này bản thân liền là thể giả Dĩ nhiên là đối với này bản bất động như núi tình thế bắt buộc Nhưng là Nhớ tới mới vừa rồi mình làm chuyện Kia lại suy nghĩ một chút hoàng tuyền nắm giữ tài chính Chiến thần hôn đinh sắc mặt tái nhợt ồ à Sớm biết mới vừa rồi sẽ không cho tạp văn tam thế giải vây lần này được rồi Nói không chừng đã đắc tội hoàng tuyền. Này bản bất động như núi là không có trông cậy vào hoàng tuyền là thể giả Một điểm này Đã sớm mọi người đều biết Một cái nắm giữ 700 triệu kim tệ thể giả Muốn đấu giá một quyển cấp độ truyền kỳ bất động như núi Nghĩ tới đây Chiến thần hôn đinh liền không nhìn được run run Run run không riêng gì hắn Những thứ kia muốn chấm mút bất động như nối kỹ năng các đại lão Đồng loạt đưa mắt rời về phía số một phòng riêng Chờ đợi Hoàng Tuyền quyết định Nhưng là 20 triệu 21 triệu 22 triệu Cũng chỉ có trong phòng bán đấu giá người chơi tại đấu giá Hoàng Tuyền nhưng từ đầu đến cuối không có ra giá Chẳng lẽ người này không có chọn chúng này bản sách kỹ năng không thể nào Đây chính là cấp độ truyền kỳ thể lực hệ sách kỹ năng Hắn lại vừa là thể giả Làm sao có thể không muốn đây nhưng là Tại sao hắn không ra giá đây pháp khắc Người này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy suy nghĩ gì hoàng tuyền chính buồn bực đây Bất động như núi đã ra sân tốt mấy phút Hắn giá cả Nhưng vẫn tại 40 triệu trở xuống Bên trong bao gian vậy mà căn bản là không có người ra giá cái này coi như hố cha rồi Chẳng lẽ Tiểu gia ta còn phải đứng ra đi nhìn một chút cái này phòng riêng Nhìn một chút cái túi sách kia giữa Dĩ nhiên không đợi được người mua Hoàng tuyển nổi giận Một cước đá tung cửa Đi ra ngoài Khe nằm Hoàng tuyển lại đi ra rời ạ Người này muốn ra tay khốn kiếp A Nhiều tiền như vậy Ai có thể cướp được qua hắn A xong đời Này bản bất động như núi ta là không có hy vọng những thứ kia muốn đấu giá bất động như núi người chơi. Một mặt tái nhợt. Sau một khắc. Này tái nhợt biến thành đỏ ửng Bởi vì, hoàng tuyền lên tiếng. Như thế. Này bản bất động như núi mọi người đều không thích sao vậy coi như xong. Ta hai ước thu về được rồi phúc liên tiếp lão huyết phun ra ngoài. Trở về. Thu về chẳng lẽ nói. Này bản bất động như núi cũng là hắn gửi chục pháp khắc Ta nói người này tại sao luôn không ra tay đây Cảm tình đây là hắn đồ vật A khốn kiếp A Vậy mà trực tiếp đem giá cả mang lên rồi 200 triệu Ai đây có thể mua được A thu về Vội vàng thu về đi lại nói Người này đến cũng phải hay không thể giả A Tốt như vậy sách kỹ năng Hắn tại sao mình không học Tại sao phải bán đi đây A Chẳng lẽ nói, người này còn có so với cái này cũng còn khá kỹ năng so với bất động như núi còn tốt hơn kỹ năng nghĩ tới chỗ này. Những thứ kia thể giả toàn đều trợn tròn mắt. Nguyên lai, like. chính mình tha thiết ước mơ sách kỹ năng. Chẳng qua chỉ là người khác chơi còn lại mà thôi. Chơi còn lại ngược lại không cho tới. Thật là là vô thượng ma thể quá hố cha rồi. Không có cách nào hoàng tuyền mới đem này bản bất động như núi cầm ra bán xuống. 200 triệu. Đây chính là hoàng tuyền giá quy định. Dù sao không thiếu tiền. Hoặc là 200 triệu bán đi. Hoặc là liền giữ lại sau này hãy nói. Có người muốn sao 210 triệu chiến thần hôn đinh cắn răng một cái. Báo ra chính mình giá quy định. Rồi sau đó. nghiêng đầu nhìn về phía hoàng tuyền. Chờ đợi hắn quyết định. Nhìn ta làm gì? Ta nói rồi 200 triệu thu về chính là 200 triệu thu về. Cao hơn 200 triệu. Các ngươi tùy tiện đấu giá hoàng tuyển mà nói. Để cho chiến thần hôn đinh thở phào nhẹ nhõm Cho tới cạnh tranh. Không người cạnh tranh. 210 triệu giá cả. Đã rất cao. Cao hơn những đại lão kia môn tâm lý giá. Trung quỳ. Bọn họ không phải thể giả. Không muốn tiêu phí sở hữu tài chính tới mua một quyển không thích hợp bản thân sách kỹ năng. Đây cũng là bình thường. Một búa lưỡng chùi ba chùy thành giao kế cận phá sản chiến thần hôn đinh. Lấy được tha thiết ước mơ bất động như núi. Đấu giá tiếp tục. Một làn sóng rác rưởi. Rồi sau đó. Lại vừa là một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng bày đi ra. Thể nhanh nhẹn tăng hơn tết các đại lão đứng lên. Tăng vũ minh tiết khai thiên cũng đứng lên. Tăng tăng tăng, rất nhiều người đứng lên. Âm hoàng tuyển đạp cửa đi ra. Cái kia? Nói xấu nói trước mặt. Quyển sách này nếu là bán không tới 200 triệu. Ta tiếp tục thu về phúc vạn trưởng cột máu phun ra ngoài. Khe nằm. Ngươi thành thật khai báo. Đến cùng kia một quyển sách kỹ năng không phải ngươi gửi chụp rời ạc. Người này đến cùng gửi chụp bao nhiêu bảo bối A-900 triệu. Mới vừa rồi cũng đã 900 triệu rồi. Cộng thêm quyển sách này. Há chẳng phải là 11 ước pháp khắc. Người này làm nhiều kim tệ như vậy là dự định lớp mộ phần sao võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 266 kết thúc lớp mộ phần khẳng định là không có khả năng. Chẳng qua chỉ là vì kiếm chút nhi kim tệ quét phòng luyện công mà thôi. Bây giờ... Nay mục tiêu đã sớm đạt thành, mọi người sở hữu tài chính, chung vào một chỗ, đã vượt qua rồi một tỷ. Nhiều kim tệ như vậy, dùng để quét phòng luyện công có thể quét hơn hai tuần lễ. Cũng vì vậy, không có tài chính áp lực hoàng tuyển, hoàn toàn buông ra. Này buông ra hậu quả, chính là giật mình một chỗ lông gà. À, ngượng ngủng. Cái này cấp độ truyền kỳ truy thủ nếu là bán không tới 40 triệu mà nói. Ta trở về thu khe nằm. Các ngươi cũng quá keo kiệt đi. Thấy rõ. Đây chính là băng hệ đoàn thể pháp thuật. Các ngươi vậy mà mới ra 100 triệu. Quá móc. 200 triệu. Thấp hơn 200 triệu đừng nghĩ lấy đi đều mở to hai mắt thấy rõ. Đây chính là cấp độ sử thi trở về thành lò thạch. Loại trừ chỗ này của ta. Ai còn có thể cầm ra 10 triệu nằm mơ đi đi. ba chục triệu thiếu một phân cũng đừng nghĩ lấy đi. Toàn bộ buổi đấu giá biến thành hoàng tuyển sân nhà. 10 cách bảo vật, có 8 cách đều là hoàng tuyển. Đến cuối cùng. Chỉ cần xuất hiện một món bảo vật. Tất cả mọi người ánh mắt trước tiên liền chuyển hướng số một phòng riêng. Chờ đợi hoàng tuyển lên tiếng. Không có biện pháp A một đám người. Xé nửa ngày bức. Kết quả ngược lại tốt. Làm mệt đến gần chết rồi nửa ngày. Người bán đột nhiên bật đi ra. Một cái giá tổng cộng đập phá đi ra. Đem mọi người xé bức tất cả đều cho vá lại rồi. Căn bản không được chơi a phản đối quả thật có phản đối. Nhưng là. Hoàng tuyển bán đấu giá các thứ. Tùy ý chọn đi ra một món. Đều là thật chân phẩm. Đều là khiến người muốn ngừng cũng không được bảo vật. Coi như hoàng tuyển cho ra giá cả rất cao. Lại như cũ có người truy đuổi. huống chi. Mọi người cũng đều thấy rõ rồi. Hoàng tuyển căn bản cũng không thiếu tiền. Tuyệt đối sẽ không bán giá thấp trong tay bảo vật. Coi như lần này buổi đấu giá không có bán đi. Về sau cũng không khả năng giá thấp mua được. Cho nên còn không bằng hiện tại liền giá cao bắt lại. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Cứ như vậy. đấu giá không ngừng đấu giá hoàng tuyển tài chính cũng ở đây điên cuồng tăng vọt. Mười mai cấp độ sử thi trở về thành lò thạch, tất cả đều lấy ba chục triệu trở lên giá cả thành giao. Đây chính là ba cái ức. Bốn cái level 40 cấp độ truyền kỳ trang bị tổng thêm hai món cấp thấp cấp độ truyền kỳ trang bị, tổng cộng bán 200 triệu. Kiếm lợi nhiều nhất không thể nghi ngờ là cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng rồi. Tám bản sách kỹ năng Tổng cộng bán 13 cái ức. Hơn nữa trước mặt bán kia 17 thức cấp độ xử thi vật cưới được đến 500 triệu kim tệ. Hơn nữa hoàng tuyển nguyên bản kia 300 triệu kim tệ. Người tốt. Buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc đây. Vĩnh biệt chiến đội cũng đã có 26 ức tiền vàng. Có cẩn thận người chơi tính toán ra mấy con số này sau đó trực tiếp dọa đái ra. Vẫn chưa xong. Ngàn chờ vạn chờ. Ở đó chút ít mẫn người chờ một phần sắp cỏ dài thời điểm Bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ Cuối cùng đăng tràng Đồ vật đều bán hết Đã 200 triệu tiền vàng Nhất định phải đem này 6 cái mẫn người thần trang toàn bộ bắt vào tay buồn sầu Trước mặt tiêu tiền tốn rồi Chỉ còn lại 100 triệu tiền vàng Tranh thủ cầm đến ít nhất hai món mẫn người thần trang hay Ngượng ngùng a Tiền không nhiều lắm Ta tận lực cho ngươi tranh thủ được một món. Tất cả mọi người đều đang đợi chờ đợi lão mộ dung tịch tuyên bố đấu giá. Lần này hoàng tuyển không có ra mặt. Không giống với những thứ kia cấp độ truyền kỳ trang bị cùng sách kỹ năng. Này 6 cái bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ. Đều là hoàng tuyển dùng điểm thạch thành kim kỹ năng chế tạo ra. Trong này dây dưa vấn đề quá mức nghiêm trọng. Phải biết. Theo mở khu đến bây giờ. hoàng tuyền tuôn ra qua không ít cực phẩm trang bị nhưng là vô luận là gì đó trang bị nhiều lắm là cũng liền ba thuộc tính giống nhau mà thôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua bốn thuộc tính giống nhau vì vậy hoàng tuyền có đầy đủ lý do tin tưởng hệ thống căn bản cũng không sản xuất bốn thuộc tính giống nhau cấp độ sử thi hệ thống không sản xuất chính mình nhưng có thể chế tạo Suy nghĩ một chút, trong này vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái, Hoàng Tuyền quyết định đem điều bí mật này dừng lại ở Vĩnh Biệt chiến đội nội bộ, tuyệt không khiến người khác biết được. Cho nên, này 6 cái trang bị tại đấu giá thời điểm, Hoàng Tuyền toàn trường thở ở lạnh nhạt, nhưng cũng không cần lo lắng giá cả. Đây chính là bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ Đối với mới vừa tăng lên tới level 40 mẫn người tới nói, tuyệt đối là vô pháp kháng cự cám rỗ. Một món level 40 xong thuộc tính cấp độ truyền kỳ trang bị, cũng liền nhiều lắm là chỉ có thể thêm 60 điểm bén nhảy mà thôi. Nhìn thêm chút nữa này 6 cái bén nhảy giả bộ, một kiện kia không được tổng thêm một hơn 70 điểm bén nhảy, có thậm chí đã đến gần 80 điểm. Không chút khách khí nói Này 6 cái bén nhảy giả bộ, so với cấp độ truyền kỳ trang bị cũng không kém chút nào Hơn nữa còn là mở ra đơn bán, không sợ người chơi không mua nổi Này không Kiện thứ nhất vừa mới mở màn, giá cả cũng đã xào đến 30 triệu rồi Đáng dép Đáng dép Tại sao không thể đánh bao mua Tại sao khốn kiếp a? Này 6 cái trang bị chỉ có toàn bộ bắt vào tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất Số lượng thiếu Căn bản là không có bao nhiêu ưu thế à, Nhưng Là Tiếp tục như vậy đi xuống mà nói Không đủ tiền à, đúng rồi Tìm hoàng tuyển hoàng tuyển tiền Thật sự là quá nhiều Vì vậy Có người đã tìm tới cửa Không là người khác Chính là hoàng tuyển người quen cũ Cao Minh Hoàng Lão Đại Lão Đại chúng ta muốn cùng ngươi vay mượn nhất bút tài chính Không biết có thể hay không nếu là người khác vay mượn Hoàng Tuyền nói không chừng cũng đáp ứng Nhưng là Này ơn Tết sao Nhớ tới bọn họ ở lưng mà sau len lén truy xét bản thân sự tình Hoàng Tuyền trong lòng cũng có chút khó chịu Huống chi Hoàng Tuyền chỉ mong ơn Tết tài chính không đủ Chỉ mong bọn họ không bắt được sở hữu bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ Cứ như vậy Thực lực tăng lên Cũng sẽ không quá mức ở biến thái. Không đến nỗi uy hiếp được chính mình. Cho nên. Không cho mượn cử tuyệt thứ nhất. Thì phải cử tuyệt cái thứ hai. Cho nên. Hết thầy cử tuyệt. Ai cũng không cho mượn hoàng tuyệt là quyết định chủ ý. Nhất định phải để cho này sáu cái trang bị tháo dỡ ra tới. Kết cuộc cũng quả như hắn đoán. Cuối cùng. Tiết Khai Thiên lấy 120 triệu giá cả, cầm đi trong đó hai món. Quân Tết lấy 200 triệu giá cả, cầm đi trong đó ba cái. Còn lại một món, lại bị Ly Lan cát lốt lấy 65 triệu giá cả đoạt đi. Sáu cái bốn thuộc tính bén nhảy giả bộ. Vậy mà bán ra gần 400 triệu kim tệ. Một điểm này vượt ra khỏi hoàng tuyển dự liệu. Lại nói Có muốn hay không tồn một nhóm đẳng cấp cao bốn thuộc tính giả bộ. Chờ lần sau hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá thời điểm kiếm một món tiền lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Theo thứ một ngàn cây vật đấu giá thành giao hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá tức thì kết thúc. liền ở các người chơi rối rít đứng dậy, dự định trở về thành thời khắc, nhưng không ngờ lão mộ dung tịch lại đứng dậy. Lão hủ tự chủ giữ hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá tới nay. Đã hơn 60 năm. Chứng kiến qua rất nhiều thần vật. Cũng trải qua đủ loại buồn vui. bây giờ tự giác tuổi tác đã cao. Đã vô lực lại phục vụ cho mọi người. Quyết định thối vì nhượng chức. Lời vừa nói ra đang chuẩn bị rời đi các người chơi trợn tròn mắt. Gì đó cái ý tứ người này không phải nơ. B. Cơm. Sao lắm mồm lắm mồm dự định làm cái gì lại nói. Luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh giống nhau chẳng lẽ có nhiệm vụ muốn phát hành khe nằm. Còn có chuyện tốt như vậy hoa ha ha ha. Này môn vé. Đáng giá nhiệm vụ vẫn là cái khác ở người chơi nhìn soi mói. Lão mộ dung tịch chậm rãi giơ tay lên bên trong búa. Tay trái Si tình vuốt ve một hồi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 267 bán xong búa bán chính mình âm sáng trói thất thải hà quang. Âm âm bùng nổ. Cuốn toàn bộ phòng bán đấu giá. Diệu nhân hai mắt. Điên rồi tất cả mọi người người chơi. Đứng. Chưa đứng. Tất cả đều điên rồi. À à à. Thần khí. Thần khí. Khe nằm. Là thần khí ta này lão cẩu thật ngạo mạn a vậy mà cầm thần khí chủ trì đấu giá mấy ca thành đoàn diệt hắn tiêu diệt mộ dung tịch mọi người bảo thần khí thần khí vừa ra quần ma loạn vũ liền ngay cả bên trong bao gian các đại lão cũng là một mặt điên cuồng đây chính là thần khí a khói lửa chiến tranh cao cấp nhất trang bị. Coi như là những thứ này thắt lưng dây dưa bạc triệu các đại lão cũng là lần đầu tiên thấy thần khí. Điên cuồng si mê nhưng cũng có nghi ngờ. Không hiểu này lão mộ dung tịch vì sao phải lấy ra một cái thần khí. Đây là phải làm gì đây trên đài đấu giá. Lão mộ dung tịch vẫn là si mê vút ve búa. Như là thật sâu lâm vào trong hồi ức. Không chút nào chú ý tới này thất thải hà quang dẫn sắt lên bạo loạn. thất thải hà quang vẫn còn lưu truyền lâm vào điên cuồng các người chơi đã tổ nổi lên đội ngũ chuẩn bị giết bút đoạt bảo rồi nhưng là mọi người nhưng quên này phòng bán đấu giá căn bản là cách khu an toàn căn bản là vô pháp phát động công kích nếu không tam tộc tổ họp, đã sớm rối loạn trục vào cho nên giết người đoạt bảo chẳng qua chỉ là nói vớ vẩn mà thôi Một tiếng thở thật dài. Lão mộ dung tịch lên tiếng. Chư vị. Ngượng ngùng. Lớn tuổi. Thích nhớ lại. Chư vị không nên phiền lòng này trùy danh viết hách lạp địch khắc chi trùy. Kèm theo lão phu nhiều năm. Đã rất có linh tính. Hôm nay. Sẽ để cho này hách lạp địch khắc chi trùy tới kết thúc lão phu đấu giá kiếp sống đi tiếp theo vật đấu giá. Thần khí. Hách lạp địch khắc chi trùy lời vừa nói ra. Oanh! Toàn bộ phòng bán đấu giá. Lại lần nữa loạn cả một đoàn. Gì đó đấu giá này lão cẩu mới vừa nói muốn đấu giá tất rồi chó rồi. Vật này cũng có thể bán mẹ nhà nó. Thần khí A. Đây chính là thần khí A. Vậy mà đấu giá thần khí A. -a, -a. Ta! Ta! Ai cũng không cho phép theo ta cướp pháp khắc. Pháp khắc! nói sớm a nói sớm a mua một mao bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ a mua một mao cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng a lão tử muốn thần khí lão tử chỉ cần thần khí ô ô ô không có tiền không có tiền xứng sờ đụng tưởng khóc ròng ròng đau đến không muốn sống mấy ngàn người chơi ở nơi này trong phòng bán đấu giá diễn ra thế kỷ bi kịch Quên tết mọi người Dùng sức nhi mà cúi đầu Không dám nhìn ngồi ở trên ghế salon đàn ông kia vẻ mặt Rất sợ dẫn hỏa trên người Tiết khai thiên nhìn một chút bên trong túi đeo lưng kia Hai món bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ Lắc đầu cười khổ Chiến thần hôn đinh đang ở rừng sâu trợn mắt Vẫn là chạy chuồng trạng thái độc cô một lang hận không thể cầm trong tay liệt diễm phần thiên đổi thành kim tệ Ly lan cát lốt một mặt mộng bức Tạp văn tam thế đầu càng là bị choáng rồi. Đấu giá đấu giá cái sắm A này tất cả mọi người. Coi như là đem kim tể chung vào một chỗ. Chỉ sợ cũng không có người nào đó nhiều tiền đi sắp tới 3 tỷ. a suy nghĩ một chút liền tuyệt vọng. À, tuyệt vọng không khí. Đã đem tất cả mọi người bao phủ. Duy chỉ có số một phòng riêng. Bách ta bất xâm. Mượn huyền treo trên vách tường to lớn ma pháp màn ảnh. hoàng tuyền chính đắc ý thưởng thức hách lạc địch khắc chi trùy thuộc tính hách lạc địch khắc chi trùy thần cấp vũ khí thông thường một cái búa có thể sáng tạo một cái dân tộc ngươi tin không dù sao hách lạc địch khắc nhất tộc tộc nhân là tin tưởng là hách lạc địch khắc nhất tộc chính là do hách lạc địch khắc chi trùy sáng tạo thuộc tính không biết thần khí chi hồn không biết hai cái không biết đem hoàng tuyền khẩu vị treo lên tới Phong ấm thuộc tính vẫn là đơn thuần là người mua bảo mật không chỉ hoàng Tuyền có cái nghi vấn này. Tất cả mọi người đều có này nghi vấn. Lão Mộ Dung tịch cấp ra giải thích. Chư vị có phải hay không đều đang suy đoán này hách lạc địch khắc chi trùy thuộc tính xin lỗi. Chỉ có món bảo vật này chủ nhân tài năng kiểm tra thuộc tính bất quá. Lão Phu có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người. Cái này hách lạc địch khắc chi trùy. Tuyệt đối là một món phi thường vô cùng cường đại bảo vật. Tuyệt đối được rồi. Lời ông tiếng ve nói ít. Đấu giá bắt đầu. khách lạp địch khắc chi chùy Giá khởi đầu 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một triệu. Đấu giá bắt đầu giá khởi đầu 100 triệu thấp như vậy giấu trong lòng gần 300 triệu kim tệ tạp văn tam thế nhảy. Còn có hơn 100 triệu kim tệ ơn tết lão đại cũng nhảy. Nhưng phàm là kim tể lượng vượt qua 100 triệu người tất cả đều nhảy muốn đấu giá. Nhưng không ngờ. Một giọng nói dành trước vang lên. 500 triệu đoàn đoàn đoàn. Mới vừa nhảy lên mọi người toàn bộ hóa thành thi thể té xuống đất. miêu sát. 500 triệu vừa ra tất cả mọi người đều bị miêu sát. Sâu kín đám này thi thể ánh mắt ngưng tụ ở thanh âm nơi phát nguyên. Được rồi. Quả nhiên là người này lau Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa khốn kiếp a. Trực tiếp năm cái ức, ngươi làm như vậy sẽ không lo lắng không chơi được bằng hấu không có nhân tính a Tốt xấu để cho người khác đấu giá một hồi a Coi như cuối cùng không có cướp được Tốt xấu cũng qua một hồi đấu giá thần khí nghiện à, Điều này cũng tốt Hoàng tuyển một cái 500 triệu giá cả trực tiếp đám đông miêu sát tại chỗ Không có được chơi chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc tập trung tài chính coi như bên ngoài có nhiều như vậy tài chính nhưng căn bản cũng đưa không tiến vào a đem tiền tập trung lại tam tộc chém giết đã lâu cừu hận sâu chính là thần khí cũng không cách nào để cho tam tộc hợp tác huống chi ai cũng muốn có thần khí ai cũng không nghĩ tiện nghi người khác góp vốn cái rắm 500 triệu một lần phanh Hách lạp địch khắp chi chùy gõ ở trên bàn. Thất thải hà quang càng là sáng trói. 500 triệu hai lần phanh. Hách lạp địch khắp chi chùy một lần nữa gõ ở trên bàn. Nhưng theo đập vào trong lòng mọi người lên bình thường để cho mọi người không khỏi run run. 500 triệu ba lần thành giao gõ chùy. Kết thúc. Thất thải hà quang chợt miến mất. Sau một khắc. Lão mộ dung tịch đã là lưỡng thủ không không, hách lạc địch khắc chi trùy đã biến mất không thấy gì nữa. Cho tới đi nơi nào. Tất cả mọi người u oán nhìn số một phòng riêng, nhìn lói lên một cái rồi biến mất thất thải hà quang. Trên người mấy cái thần khí đây. Hoàng tuyền đã sớm dự tính ẩn nút thần khí ánh sáng. Cũng vì vậy, này hách lạc địch khắc chi trùy vừa rơi vào hoàng tuyền trong tay. Nhất thời không có kia tia sáng chói mắt, trở thành một cái chất phác không màu mè búa, kiểm tra thuộc tính. Nhưng không ngờ, đang chuẩn bị kiểm tra khách lạp địch khắc chi trùy thuộc tính đây trên đài đấu giá, lão mộ dung tịch lại nói rồi. Lão phu tuổi tác đã cao, không cách nào nữa dẫn thân đấu giá làm việc, muốn tìm một cửa hàng dưỡng lão sống qua ngày. không biết chư vị có nhớ hay không muốn mượn dùng lão phu phúc hoàng tuyền ấy phe nằm lão này ngược lại dứt khoát a bán đi ăn cơm dùng ra hỏa không nói liền ngay cả mình cũng muốn bán đi sao ừ. có muốn hay không mượn dùng lão này cho có ra cửa hàng làm trưởng quỹ đây lại nói búa cũng không có Người này phải thế nào chủ trì đấu giá đây võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 268 thần quyền vô địch không có búa liền vô pháp chủ trì đấu giá lão mộ. Dung tịch ha ha rồi. Đôi mắt già nua nở rộ tinh quang. Vạn trưởng đấu khí, sông thẳng vân tiêu. Thanh âm kia như là theo trên chín tầng trời tới đổ vào người chơi trong tay như thể hồ quán đính. Làm ta mới vừa giao thiệp với đấu giá sư ngành nghề lúc. Có vị lão tiền bối nói cho ta biết Đấu giá sư tổng tổng có tứ trọng cảnh giới Làm gì? Lão phu tư chất ngu đồn Hơn 60 năm Nhưng vẫn dừng lại ở đệ nhất trọng cảnh giới Dừng bước không tiến lên Thổn thức sau đó Hiện nay Buông xuống hách lạc địch khắc chi trùy Lão phu mới rút cuộc tỉnh ngộ Trong tay không trùy Trong lòng có trùy đây là cường đại cỡ nào khoa ha ha ha đến mua ta đi mau tới mua ta đi lão phu đã sớm không muốn làm cái này đấu giá sư rồi chờ lão phu hoàn toàn giải thoát nhất định có thể lính ngộ trong tay không chùy trong lòng cũng không chùy để tam trọng cảnh giới khoa ha ha ha phúc thông hoàng tuyền bị lôi lật trên mặt đất lại nói trong tay không chùy trong lòng cũng không chùy Lúc này mới để tam trọng cảnh giới mà thôi Như vậy Để tứ trọng cảnh giới Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhìn cái gì đều là trùy Vứt lên gì đó liền có thể làm trùy trùy thần cảnh giới Tại sao luôn có loại vô lực cảm giác đây bị lão mộ dung tịch lôi lật Không chỉ là hoàng tuyển một người Đoàn đoàn đoàn Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ Ở nơi này bịt bịt tiếng bên trong Một tiếng cỡ lớn phanh ầm ầm nổ vang Theo tiếng vừa nhìn Tất rồi chó rồi Lão mộ dung tịch chính một mặt ngạo nghễ Theo trên bàn nâng lên tay phải hắn Tay này tuyệt đối là thần khí cấp bậc Tuyệt đối là đi Bằng không Làm sao sẽ phát ra so với hách lạp địch khắc chi Chùi còn muốn tiếng vang thanh âm đây trong tay không chùi Trong lòng có chùi Quả nhiên là đáng sợ A lại nói. Là đặc biệt gì muốn đánh lão này một hồi đây không khỏi. Hoàng tuyền đánh một cái giật mình. Cổ quái. Bình thường nơ B cơ không có khả năng giống như lão mộ dung tịch như vậy. Bình thường nơ B cơ ra sân cũng liền mấy chục chữ mà thôi. Này lão mộ dung tịch nhưng rõ ràng là muốn nước một chương tiết tấu A chẳng lẽ nói nhớ tới chính mình trải qua từng màn. Hoàng tuyển, hiểu rõ, lão này là cấp độ truyền kỳ nhân vật, có chí khôn cấp độ truyền kỳ nhân vật nghĩ tới đây. Hoàng tuyển ngủm nước, chảy xuống, giết cấp độ truyền kỳ bốt đã sớm từng giết không biết bao nhiêu cái rồi. Nhưng là, cấp độ truyền kỳ tùy tùng nhi, này vẫn là thứ nhất đây, suy nghĩ một chút cũng có chút tiểu kích động đây. Đấu giá có thể được thật tốt đấu giá hiện đấu giá lão phu chính mình. Giá khởi đầu 100 triệu Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một triệu Đấu giá bắt đầu gào xong sau đó Chủ trì chính mình bán chính mình buổi đấu giá lão mộ dung tịch Mặt đầy kỳ vọng nhìn người chơi Chờ đợi người chơi đấu giá không hồng hồng Một cái con ruồi bay qua Rơi vào lão mộ dung tịch trên trán Bị một giọt mồ hôi lạnh dính chặt rồi Thủ gì? Phi thường thủ gì? Toàn bộ phòng bán đấu giá, lặng ngắt như tờ, không có một cách đứng ra đấu giá. Chẳng lẽ đều đối với lão phu không có hứng thú lão mộ dung tịch biểu thì rất thương tâm. Thật ra, cũng không phải là không có hứng thú. Mà là, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về rồi số một phòng riêng. Tên kia còn có 25 ước chứ hẳn là lại sẽ trực tiếp 500 triệu chứ lão này một búa oai. Lại qua thần khí. Trả lại cho mình tiêu rồi cái thần khí giá cả 500 triệu không mắc chứ cho nên Mọi người không cần phải uổng phí sức lực đi Nhìn tên khốn này chính mình ra giá là được rồi đi đã sớm đã không còn hy vọng xa vời Tân tân khổ khổ đấu giá Quay đầu lại một cái 500 triệu miêu sát Loại trừ biểu hiện chính mình ý nghĩ ngu ngốc ở ngoài Còn có thể được chút ít cái gì chứ cho nên Không người đấu giá Đều đang đợi hoàng tuyển ra giá Nhưng là Hiếm thấy cái quái Đợi đã lâu Số một bên trong bao gian cũng không có ra giá tiếng vang lên Chẳng lẽ hoàng tuyền đối với lão này không thích Nếu không chúng ta đấu giá thử một chút Ta xem có thể thử một chút Vậy ngươi ra giá a ngươi báo a báo liền báo 120 triệu thứ nhất ra giá tiếng Vang lên Theo sát phía sau Một trăm triệu ba một trăm triệu năm lão hổ không ở nhà con khỉ xưng đại vương. Thấy hoàng tuyền từ đầu đến cuối không có biểu thị. Các người chơi sống. Người thêm mười triệu. Ta thêm hai ngàn vạn. Điên cuồng đấu giá. Vì vậy. Trong lúc nhất thời. Lão mộ dung tịch thân gia tăng vọt. Đột phá hai trăm triệu. Đột phá hai trăm triệu năm. Hướng ba trăm triệu. Điên cuồng bước vào. Vui lão mộ dung tịch là mặt mày hớn hở A 300 triệu một tiếng quát to Vang dội toàn trường Một đạo nhân ảnh ngạo nghễ mà đứng Biệt khuất hồi lâu tạc văn tam thế Cuối cùng bộc phát 300 triệu đây là hắn sở hữu tài chính Đây cũng là hắn cuối cùng vinh dự Nhất định phải bắt lại lão này Dù là chỉ là một ngồi ăn rồi chờ chết lão ra Cũng cần phải bắt lại Thần tộc tôn nghiêm Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. 300 triệu giá cả, Giết trong nháy mắt tất cả mọi người. Thần tộc vương giả, Nhìn xuống chúng sinh. 300 triệu một lần lão mổ dung tịch tay. Chùi ở trên bàn. Thanh âm ừ. kia. Như thiên lại. Để cho tạp văn tam thế thể xác và tinh thần vui thích. 300 triệu hai lần lão mổ dung tịch dâu. Không gió mà bay. Rất có tiên phong đạo cốt. Để cho tạp văn tam thế càng là tự đắc. Một búa lại một búa nhanh lên một chút nền ai nhìn lão mộ dung tịch lần nữa nâng lên cánh tay phải. Tạp văn tam thế trên mặt toát ra thắng lời vui sướng. Cuối cùng không còn là chê cười sao. Cuối cùng có thể nở mày nở mặt sao. Hoàng tuyển. Ta sẽ không nhận thua tích theo bản năng. Tạp văn tam thế cũng giơ lên cánh tay phải. Kèm theo lão mộ dung tịch động tác. Xuống phía dưới vung đi. Không âm thanh vang. Cánh tay phải xoay rồi một nửa, nhưng ở không trung mất đi lực lượng, chán nản hạ xuống. 500 triệu thanh âm không lớn, nhưng như sấm rền, đánh vào tạp văn tam thế trong lòng. Hoàng tuyển. Khe nằm ngươi đại gia ngươi là cố ý tại cười nhạo ta. Đúng không? Chính là như vậy. Đúng không? À, à, à. Khốn kiếp a! Tại sao phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Tại sao hai hàng thanh lệ? Từ Tạp Văn Tam Thế gương mặt lướt qua. Biểu thị Tạp Văn Tam Thế đã hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Thật ra, không trách Hoàng Tuyền, thật không quái Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền thật là không có trêu đùa tâm tư khác. Thời gian trở lại vài phần chung trước. Nhìn đến Lão Mộ Dung Tịch bắt đầu đấu giá chính mình. Hoàng Tuyền mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. Cái gì Mấy người các ngươi đừng quét xã Vội vàng trở về thành Trực tiếp dùng cấp độ sử thi trở về thành lò thạch đi hòm thư Thỏi tiền vàng toàn lấy ra Giao cho tiểu bảo Tiểu bảo A-Zip này chi tâm đã định vị cầm đến kim tệ liền vội vàng cho ta đưa vào chính là như vậy Mua xong hách lạc địch khắc chi trùy sau đó Hoàng tuyển trên người kim tệ cũng chỉ có 200 triệu rồi Không mua nổi lão mổ dung tịch rồi Cho nên. Mới vẫn không có đấu giá. Chính là đợi Chí tôn bảo đưa tiền đi vào. Trở về thành. Góp vốn. Truyền tống. Mấy phút trôi qua rồi. Ngay tại lão mổ dung tịch lần thứ ba giơ lên cánh tay thời điểm. Ngay tại hoàng tuyển chuẩn bị vận dụng tạm ngừng đặc quyền thời điểm. Chí tôn bảo mới khó khăn lắm truyền tống vào số một phòng riêng. Mang lượng kim tể giao cho hoàng tuyển. Vì vậy. Làm tạp văn tam thế thật vất vả leo lên đỉnh phong. Dự định hãnh diện một phen thời điểm. Hoàng tuyền một cách 500 triệu ra giá. Trực tiếp đem tạp văn tam thế đạp phải rồi đáy tốc. 500 triệu vừa ra, ai dám tranh phong. Âm âm âm, lão mổ dung tịch một quyền lại một quyền. Đấm bàn tử không ngừng run rẩy Hoàng tuyền rõ ràng nhìn đến. Lão mổ dung tịch tay phải. Sưng. Gì đó cái tình huống thần cấp quả đấm cũng sẽ xưng sao hẳn sẽ rất đau chứ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 269 ba cấp chiến đổi theo lão mộ dung tịch thành công đem chính mình bán đi. Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá tuyên bố kết thúc. truyền Tống Bạc Quang nối thành một mảnh. Hệ thống thông báo cũng đúng kỳ hạn tới. Đang tiến hành hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá thắng lợi bế mạc. chúc mừng nhân tộc người chơi các ngươi thu được hạng nhất sở hữu nhân tộc người chơi có thể thu được lượng lớn chủng tộc vinh dự làm tưởng thưởng chúc mừng ma tộc người chơi các ngươi thu được hạng nhì sở hữu ma tộc người chơi có thể thu được đại lượng chủng tộc vinh dự làm tưởng thưởng chúc mừng thần tộc người chơi nhân tộc thắng chuyện đương nhiên trang bị quá nhiều sách kỹ năng cũng quá nhiều rồi Toàn bộ buổi đấu giá bên trong có gần nửa hàng hóa đều là nhân tục cung cấp thắng không hồi hộp chút nào. Lượng lớn chủng tộc vinh dự. Toàn bộ nhân tục xôi trào khắp trốn. Đi. Mấy ca. Tổ chúng ta xây chiến đội đi hắc hắc. Xây xong chiến đội sau đó. Chúng ta trực tiếp thăng tứ cấp tứ cấp A. Nghe nói có thể mở ra cấp hai chiến đội đặc hiểu đây. Suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích đồng nghe nói nhiệm vụ rất khó Hơn nữa Chỉ là nhận nhiệm vụ liền cần rất nhiều chủng tộc vinh dự Sợ cái gì chúng ta sẽ không thiếu chủng tộc vinh dự như vậy Nói chuyện phiếm tùy ý có thể thấy Mười ngàn điểm lợi nhuận ngạch có thể thu được một gieo giống tộc vinh dự Tỷ lệ này thoạt nhìn rất thấp Nhưng là Không ngăn được nhiều a Một chàng buổi đấu giá đi xuống Kiếm mấy mươi vạn kim tệ vậy không tính kiếm. Kiếm được trên một triệu mới tính đạt tiêu chuẩn. Kiếm lên mấy triệu kim tệ nhiều hơn nheo. Chính là hơn mười triệu thu vào cũng có khối người. Hơn trăm triệu cũng có. Nhiều trùng tộc như vậy vinh dự thăng cấp tứ cấp chiến đội lại dễ dàng bất quá. Cho tới cấp hai chiến đội đặc hiệu chỉ cần không theo đuổi phẩm cấp cao cũng là rất dễ dàng. Nói đi nói lại thì. Này phẩm cấp cao cấp hai chiến đội đặc hiệu người bình thường thật đúng là hưởng thụ không nổi. Không nói có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Vẹn vẹn là nhận nhiệm vụ liền làm khó tất cả mọi người. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó. Liên hoàng tuyển bọn họ ban đầu phước qua cái loại này độ khó. Nhận nhiệm vụ yêu. Cầu 100.000 chủng tộc vinh dự. Như vậy chủng tộc vinh dự trực tiếp sở choáng váng một đám người. Coi như hạ xuống một cách độ khó, cũng là yêu cầu 10.000 chủng tộc vinh dự, cũng không phải người bình thường có thể lính lên. Cho nên, đại đa số chiến đội nhận lấy đều là cấp độ sơ hoặc là cấp độ A nhiệm vụ. Độ khó thấp rất nhiều. Tương ứng, chiến đội đặc hiệu phẩm cấp cũng liền thấp rất nhiều. Nhân tộc bên này nhi người chơi sắp bận rộn thành chó, thần ma hai tộc người chơi nhưng nhàn trứng đau. Ma tộc còn hơi chút tốt một chút Trung quy thu được cái hạng nhì Mỗi hai chục ngàn điểm lợi nhuận ngạch có thể thu được một seo giống tộc vinh dự Mặc dù so ra kém nhân tộc người chơi nhiều Nhưng cũng không ít Ngược lại cũng có thể thăng ra không ít tứ cấp chiến đội. Thần tộc coi như bi kịch, Coi như lót tồn tại Mỗi năm chục ngàn điểm lợi nhuận ngạch mới có thể thu được một gieo giống tộc vinh dự Liên chỉ có vẻn vẹn không có mấy một ít chiến đổi lên tới tứ cấp không chỉ là chiến đổi trinh lệch đẳng cấp chủng tộc vinh dự hối đoái năng lực vô cùng cường đại trang bị sách kỹ năng chiến kỳ chờ một chút mỗi một loại hối đoái đều là đúng thực lực tăng lên theo toàn bộ chủng tộc cấp độ nhìn lên nhân tộc hiện tại đã có nam tử trưởng thành tài nghệ ma tộc không sai biệt lắm là hùng hải tử tài nghệ Cho tới thần tục, còn không có sức sữa đây. Trinh lịch đã càng lúc càng lớn, nhân tục đã là bị nhìn lên tồn tại. Dĩ nhiên, coi như nhân tục trận chiến đầu tiên đội vĩnh biệt chiến đội. Nhìn lên là không đủ. Yêu cầu phối hợp với tinh cấp ốm nhòm tài năng nhìn thấy. Hơn 30 vạn chủng tộc vinh dự. Đây chính là vĩnh biệt chiến đội thu hoạch. Đi, thăng cấp chiến đội hắc Có thể thăng thất cấp chiến đội cấp 3. Cấp 3 khe nằm. Lại phải quét độ khó cao phó bản rồi sao ngàn gieo giống tục vinh dự đập vào. Chiến đội thuận lợi lên tới thất cấp. Tấn cấp cấp 3. Không có ngoài ý muốn. Coi như chi thứ nhất tấn cấp cấp 3 chiến đội. Mọi người thu được hệ thống khen thưởng một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn quyển trục. Cùng lần trước giống nhau. Gợi ý của hệ thống có thể sử dụng tấm này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn quyền trục trực tiếp mở ra cấp 3 chiến đội đặc hiệu nhiệm vụ phó bản. Không có nhận lấy. Còn có hơn 10 phút liền muốn mở ra bốn lần phòng luyện công rồi hay là chờ thực lực tăng lên một hồi rồi nói sau. Quá khó khăn ta phải nói. Chúng ta còn không bằng hoa 100.000 chủng tộc vinh dự mua một cái cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ đây Lời như vậy Chúng ta có thể nhiều quét một lần độ khó cao phó bản Cho nên rồi Này cấp 3 chiến đội đặc hiệu sự tình để trước một chút đi thăng quá nhanh Thực lực lại không có đuổi theo Cho nên Mọi người nhất trí quyết định Tạm thời không thăng cấp 3 chiến đội đặc hiệu Trở về cửa hàng Thừa dịp 4 lần phòng luyện công còn chưa mở ra Mọi người trở lại cửa hàng Bắt đầu xử lý lần này buổi đấu giá thu hoạch Đầu tiên là kim tệ Tuy nói phía sau mua búa mua lão ra tiêu xài 1 tỷ kim tệ Vẫn còn còn lại 2 tỷ đây Đến Một người 400 triệu Tùy tiện xài 400 triệu kim tệ Đơn thuần quét 4 lần phòng luyện công mà nói Quét một tháng cũng đủ Nói cách khác Trong một tháng Vĩnh biệt chiến đội không cần là kim tiền sự tình phân tâm Đúng rồi. Lão đại. Ngươi không phải nói mua một cái thần khí sao chia sẻ một chút thôi lão hoàng. Ngươi đây chính là thứ tư cái thần khí a búa hình như là trọng võ chứ lực người vừa nhìn là búa. Ba cái bảo lực cuồng trong nháy mắt nổ tung. Hoàng Tuyền đã có long đảm lượng ngân thương rồi. Cho nên. Này búa. Nhất định là muốn phân ra đến. Suy nghĩ một chút liền kích động đây. Kích động hoàng Tuyền cười hắc hắc. Đem cái này búa thuộc tính cùng chung rồi đi ra. Ồ khe nằm cái gì vũ khí thông thường rời ạ. Ta còn tưởng rằng là trọng võ đây lại nói. Vật này thoạt nhìn rất châu bò á đâu chỉ là ngạo mạn. Hoàng tuyền đắc ý lại thưởng thức một lần hách lạp địch khắc chi chùy thuộc tính. Coi như búa. Hách lạp địch khắc chi chùy cũng không phải là lực người dùng chiến chùy, Cũng không phải là vũ khí hạng nặng. Mà là vũ khí thông thường. Càng chính xác mà nói, đây căn bản cũng không phải là một món vũ khí, mà là một món công cụ. Thích hợp sinh hoạt nghề nghiệp sử dụng công cụ. Sinh hoạt loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên dẫn đầu gia tăng 100%. 500 triệu, vật vượt qua giá trị. Không nói khác, chỉ là đang luyện công trên phòng tỉnh đi ra tiền, sẽ không chỉ 500 triệu. Này còn chỉ là level 10 Hách lạc Địch Khắc Chi Chùi thuộc tính. Theo hắn thần khí cấp bậc tăng lên, hiệu suất này còn đem tăng lên. Dĩ nhiên, như chỉ là một điểm này, đối với Hoàng Tuyền tới nói không thể nghi ngờ là thiệt thòi lớn rồi. Bởi vì hắn căn bản là không có học tập sinh hoạt loại kỹ năng, cho tới cá chép bảy màu kia ba cái kỹ năng, nhưng đều là sủng vật kỹ năng, không thuộc về sinh hoạt loại kỹ năng. Không riêng gì hoàng tuyển, bốn người khác cũng đều giống nhau, cũng không có học tập sinh hoạt loại kỹ năng. Cho nên, để cho hoàng tuyển nhìn chúng, không phải hách lạc định khắc chi trùy thuộc tính cơ sở, mà là hắn thần khí chi hồn. Thần khí chi hồn thần hồn rót vào, có thể mang hách lạc định khắc chi trùy thần hồn rót vào những vật phẩm khác bên trong. Có thể đem một món cấp độ truyền kỳ trang bị hoặc cấp độ truyền kỳ kỹ năng tăng lên trí thần cấp mục tiêu trang bị đem thừa kế hách lạc địch khắc chi chùi thần khí cấp bậc. Như mục tiêu là kỹ năng. Thì thừa kế cùng thần khí cấp bậc đối ứng với nhau kỹ năng cấp bậc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 270 có ra cửa hàng lớn cho nên nói. Cái này hách lạc địch khắc chi chùi đã định trước sẽ trở thành duy nhất vật phẩm. Bất quá. Dùng để tấn cấp gì đó, nhưng là một cách đáng giá nghiên cứu vấn đề Lão Hoàng Ngươi dứt khoát dùng hắn tấn cấp một cây thần cấp quang thuộc tính pháp trưởng được rồi sao có cấp độ truyền kỳ quang thuộc tính pháp trưởng lão đại Tấn cấp một cách thêm trạng thái phụ trợ kỹ năng Nói như vậy Ngươi liền có thể cho mình thêm trạng thái sao có cấp độ truyền kỳ phụ trợ kỹ năng nếu không liền tấn cấp một món cấp độ truyền kỳ hộ giáp Chống đỡ phòng ngự sao có hộ giáp hoàng tuyển trai nhìn một cái chính mình trang bị cùng kỹ năng. Tìm kiếm hách lạc địch khắc chi trùy mục tiêu. Trang bị là đầu tiên bị loại bỏ. Cho dù là cấp độ truyền kỳ lôi đình chi nổ cũng không xứng với này hách lạc địch khắc chi trùy. Kỹ năng so với trang bị đáng tiền cho nên ưu tiên lựa chọn kỹ năng. Cấp độ truyền kỳ kỹ năng nhưng cũng không ít. Thêm huyết mạnh đức hồi phục chú. Dễu cợt bá xả chắn ngang. Tự lành ma long chi càng. Lực lượng hệ phong ma loạn vũ. Hệ nhanh nhẹn vô địch chạm. Lại có là bồi bạn Hoàng Tuyền hồi lâu phản kích đà loa. Chọn cách nào tốt đây có một đạo tinh quang né qua, Hoàng Tuyền có quyết định. Như vậy, là muốn cuồng chống đỡ chỉ liệu sao không đúng. Ta cảm giác được hẳn là siêu cấp đà loa. Vô hạn xoay tròn dễu cợt. Đội trưởng yêu cầu một cái thần cấp dễu cực từ lành châu bò nhất á Nửa phút đầy máu con rán bất tử bốn người, bốn loại suy đoán tuy nhiên cũng đoán sai rồi. Ta quyết định. Này búa để trước trong kho hàng. Sau này hãy nói phúc thông bốn người tất cả đều mới ngã trên mặt đất. Được rồi. Vậy thì chờ một chút hãy nói được rồi. khách lạc địch khắc chi trùy lặng lẽ nằm ở trong kho hàng rơi màu xám. Biểu thị chính mình rất thương tâm Như vậy Còn có một cái rất trọng yếu Sự tình nhìn đang ở có ra cửa hàng hết Nhìn đông tới nhìn tây lão nhân kia Hoàng tuyền nhà tư bản chi tâm bộc phát Tiêu xài 500 triệu đây Một phút đều không thể lãng phí Cho nên Làm việc đi đá rơi xuống nguyên bản cái kia Cấp độ xử thi trưởng quỹ Điểm ngón tay một cái Lão mộ dung tịch liền bị hoàng tuyền đề bạc làm rồi có ra cửa hàng trưởng quỹ. Hả! Này 500 triệu hoa đáng giá ban đầu tại buổi đấu giá lên. Tạp văn tam thế ra giá 300 triệu. Hoàng tuyền nhất thời hưng phấn khó nhịn. Trực tiếp giống lên một cái 500 triệu giá cả đi ra. Gào xong sau đó cũng có chút đau lòng tiền. Lại không nghĩ đến này 500 triệu giá cả nhưng mang đến một cái ẩn nút chỗ tốt. Đó chính là độ trung thành Này mổ dung tịch độ trung thành Vậy mà cao đến 80 điểm Khoảng cách mắc chỉ số bất quá mới 20 điểm mà thôi Như thế nào để cao độ trung thành rất đơn giản Hệ thống cho ra cản kẽ công lược Phát tiền lương Mỗi ngày Mổ dung tịch độ trung thành sẽ hạ xuống một điểm Mỗi cho mổ dung tịch phát một triệu kim tể tiền lương Hắn độ trung thành có thể tăng lên một điểm Một ngày một triệu chuyện nhỏ Cũng không cần hoàng tuyển bỏ tiền Mộ dung tịch chính mình kiếm được kim tệ liền dư giả Vù vù Cấp độ truyền kỳ trưởng quỹ Quả nhiên ngạo mạn không hổ là chủ trì hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá ngưu nhân Này mộ dung tịch cho dù là rời đi hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá Hắn đấu giá người chủ trì hào quang như cũ sáng lên lấp lánh đấu giá đại sư mượn dùng mộ dung tịch cửa hàng có thể mở ra gửi trục chức năng ở nơi này là 20 chữ a rõ ràng là 20 mươi tòa kim sơn có được hay không nhớ tới buổi đấu giá lên trải qua từng màn nhìn thêm chút nữa đầu này thuộc tính hoàng tuyền đã vui vẻ không ngậm miệng được mở ra có thể được vội vàng mở ra a tiền phí tổn sao liền định một mười phần trăm được rồi nói đến cái này tiền phí tổn hoàng tuyền càng là cao hứng cấp độ xử thi trường quỹ có thể để cho cửa hàng thuế má hạ thấp 4%, trăm cấp độ truyền kỳ mộ dung tịch trực tiếp có thể để cho cửa hàng thuế má hạ thấp một phần trăm vừa đến đi một lần 3% trăm lợi nhuận xuất hiện bất quá hoàng tuyền cũng không tính đem thủ tục phí thiết lập là 4%, trăm đùa gì thế 4% là gửi bán tiền phí tổn có được hay không, gửi chụp cũng không bình thường, 10% thỏa đáng. Phải biết, khói lửa chiến tranh bên trong thế giới hàng hóa phức tạp rất. Coi như là có kinh nghiệm thương nhân. Cũng không nhất định quen thuộc mỗi một loại giá cả hàng hóa. Chứ nói chi là những thứ kia người chơi bình thường rồi. Gửi bán chọn lựa là giá tổng cộng nguyên tắc, điều. Này sẽ đưa đến một cái vấn đề. Những thứ kia giá cả không rõ nguồn gốc vật phẩm. Người chơi căn bản cũng không dám gửi bán. Gửi bán tiện nghi không thể nghi ngờ là thua thiệt. Gửi bán đắt. Một khi bán không được. Vậy thì vô ít tổn thất nhất bút tiền phí tổn. Cho nên. Cũng liền gián tiếp tạo thành hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá huy hoàng. Rất nhiều người chơi bình thường căn bản cũng không dám gửi bán vật phẩm. tất cả đều xuất hiện ở buổi đấu giá lên. Chỉ bằng một điểm này, cái này gửi chuột chức năng đáng giá được 10% tiền phí tổn, trừ hệ thống thu 1%, Hoàng Tuyền còn có thể kiếm 9% lợi nhuận. Suy nghĩ một chút cũng rất có tiền dáng vẻ. Nhưng là này gửi chuột chức năng cũng không phải muốn bắt đầu là có thể mở ra. Mở ra thất bại cửa hàng kích thước chưa đủ Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. Kích thước chưa đủ là một cái ruộng gì tìm cái kia cửa hàng nhân viên quản lý, không có biểu thị. Suy tư trong chốc lát, hoàng tuyền tạm thời là ngựa chết coi như ngựa sống như tìm mộ dung tịp hỏi dò. Khoan hãy nói. Rốt cuộc là cấp độ truyền kỳ nơi bê cơ tin tức chính là linh thông. À, muốn mở ra đấu giá chức năng. Cái cửa hàng này kích thước tựu cần phải tăng lên. Cho tới cửa hàng kích thước tăng lên cũng đơn giản. Thống nhất cửa hàng là được rồi Biện pháp tốt nhất chính là thống nhất cách vách cửa hàng Nói như vậy Tiền phí tồn sẽ thấp một ít cách vách cửa hàng đó Không phải là lại có ra cửa hàng hoa ha ha ha Này phá tên cuối cùng có thể đi rước sao không cho chí tôn bảo phản bác Hoàng tuyền liền phát đồng thống nhất Đang cùng lại có ra cửa hàng hiệp thương thống nhất công việc Hiệp thương bên trong Hiệp thương cái rắm Hoàng tuyển lông mày run lên, ném qua một triệu tiền phí tổn đi qua, Chí tôn bảo ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vì vậy, đại quảng trường lên bạch quang chợt lóe, hai nhà cửa hàng hợp hai thành một. Vẫn chưa xong. Tiếp tục hợp. Ba hợp một. Bốn hợp một. Năm hợp nhất. Ngắn ngủi mấy chục giây. Vĩnh biệt chiến đội ngũ ra cửa hàng thống nhất thành một nhà siêu cấp cửa hàng. Cho tới tên sao. đều năm hợp nhất, có ra cửa hàng khẳng định liền không thích hợp. Ừ, có xa cửa hàng lớn, tên rất hay đại công cáo thành. Đến đến, mỗi người 20% cổ phần, mỗi ngày theo lợi nhuận bên trong chia hoa hồng vung tay lên. Hoàng Tuyển trực tiếp cho bốn người khác phân phối 20% cổ phần. Dĩ nhiên, cổ phần này chỉ có thể dùng cho chia hoa hồng vô pháp đối với có ra cửa hàng tiến hành quản lý xem như không cần phí tâm phí sức kinh doanh cửa hàng rồi hắc hắc gửi chụp chức năng vừa ra đây chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn đi theo lão đại quả nhiên có thịt ăn nam sơn ngươi đều nhanh thành bánh bao rồi còn ăn nên giảm cân ác cũng chính là vĩnh biệt chiến đội đổi thành đừng chiến đội cửa hàng này thống nhất tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy phải biết Cửa hàng cũng không phải là vô hạn tài nguyên. Tổng cộng cứ như vậy hơn 100 gia cửa hàng mà thôi. Mở khu đến bây giờ. Những thứ này chống không cửa hàng đã sớm tiêu thụ hết sạch. Nhất định. Cửa hàng giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản một triệu là có thể mua cửa hàng. Bây giờ đều đã xào đến hơn 10 triệu. Còn có tiền mà không mua được. Đều biết cửa hàng chính là một xét xuống quả trứng màu vàng gà máy. Ai cũng không bỏ được mổ gà lấy trứng. Không tăng giá mới là lạ. Ban đầu hoàng tuyền đổi tiếp viện bạn bè môn mua cửa hàng trong lúc vô tình nhưng cũng tiết kiệm được hôm nay rất nhiều phiền toái. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 43 chương 271 hoàng tuyền chi bại đấu giá công năng mở ra rồi. Một làn sóng quảng cáo sau đó các người chơi mãnh liệt xâm nhập rồi có ra cửa hàng lớn. Rất lớn. Năm hợp nhất cửa hàng, diện tích không lớn mới là lạ. Dối díp nhốn nháo đám người, một đợt lại một đợt công kích cửa hàng nóc phòng nơi này tỉnh lượt đường thủy người mười ngàn chữ. Lách người nửa đêm không giờ tiếng trung đã vang lên. Khói lửa chiến tranh ngày thứ 18 đã hạ xuống. Bốn lần phòng luyện công. Đi lên quét. Cuồng quét. Ma Long Chi càng thuận lợi thăng tới tám cấp. Hướng chín cấp công kích Vô thượng ma thể cũng giống như vậy A thăng cổ cấp dường như còn tốt hơn mấy ngày đây mười cấp càng là xa vời Không tới 10 cấp, không ra cấp 4 đặc hiệu uy lực tăng lên có hạn chính là như vậy Thực lực càng cao, tăng lên chính là càng chậm Một điểm này đối với kỹ năng tới nói cũng giống như vậy Phòng luyện công kết thúc Đặt trước ngày mai phòng luyện công rồi sau đó quét bản đây đắt là mọi người mỗi ngày cố định tiết tấu truyền tống vào bản rất nhanh mọi người liền quét xong rồi mỗi người phó bản cho tới trợ giúp số lần tất rồi chó rồi này hoa đà phó bản quá hố cha a mỗi quét một lần cấp hai hoa đà phó bản liền muốn hơn nửa canh giờ thời gian nếu là 12 lần trợ giúp toàn bộ quét cấp hai hoa đà phó bản Vậy cũng có quét qua. Ít nhất cũng phải 6 giờ. Suy nghĩ một chút cũng có chút chứng đau đây. Được rồi. Không trợ giúp hoa đà phó bản rồi. Dù sao hoa đà con dấu bằng ngọc cũng có bán. Đến lúc đó mua lên một nhóm hoa đà con dấu bằng ngọc. Nửa phút đem độ tín nhiệm thăng lên cho nên. Kia 12 lần trợ giúp số lần. Hoàng tuyển cũng không mới móc. Chỉ cần là cấp hai phó bản. Chỉ cần không lãng phí thời gian Tùy tiện quét 2 giờ không tới mười hai lần quét xong Thời gian lại đã khi đêm đến rồi Lại bay Vĩnh đông thành tửu lầu phòng riêng Theo nạp lan san san hẹn hò Thời gian nhưng đã đến 7 giờ tối Ta nói lão hoàng Ngươi còn được không được A lão đại Mau tới đây giúp một tay mở bản đồ mới U áp tập Không cho lười miếng Vội vàng tới không còn mở bản đồ mới. Chúng ta cấp bật coi như bị người khác bỏ rơi đi rồi hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá mang đến kinh nghiệm thật sự là quá nhiều. Đưa đến các người chơi cấp bật điên cuồng tăng vọt. liền một ngày ngắn ngủi. Level 40 người chơi cũng đã đứng đầy đường rồi. Nguyên bản tại băng chi căn nguyên 3 tầng bên trong web giã mạc thiếu quân đám người cơ hồ đều không thấy được người chơi khác. Hiện tại lại đảo ngược. Thường thường thì có người chơi xông vào Có chút không có mắt còn muốn giết người chiếm đất nhi Tuy nói tất cả đều bị mạc thiếu quân bọn họ tiêu diệt Nhưng cũng lãng phí không ít thời gian Đi bốn tầng Cần phải nhanh đi bốn tầng Nhưng là Bốn người thực lực tuy cao Nhưng Thủy Trung vô pháp hoàn thành cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn Từ đầu đến cuối mở ra không được bốn tầng bản đồ liền chỉ có hướng hoàng tuyền tìm kiếm trợ giúp tốt bận rộn ai nhìn một chút ba lô kia một đống lớn nhiệm vụ quyền trục lại nhìn mọi người một cách kêu gọi hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là buông tha quét nhiệm vụ quyền trục ý niệm vọt vào thủy tinh cung cái kia ta dường như yêu cầu theo một tầng quét lên chứ chỉ có thể theo một tầng quét lên tuy nói có cấp độ truyền kỳ thượng cổ la bàn trợ giúp hoàng tuyền có thể trực tiếp truyền tống tới ba tầng Nhưng là Kia đồ vật là có thời gian côn đồ Đi vào có thể Muốn thay đổi căn phòng nhưng thì không được Cho nên Theo một tầng bắt đầu quét đi Nhận được cái cấp độ dơ nhiệm vụ khó khăn Một giờ một trăm Hoàng tuyển truyền tống tới băng chi căn nguyên bên trong tầng một Xin lỗi Bản căn phòng bị trưng dùng phất tay một cái Đưa đi kia năm cách một mặt mộng bức ma tộc người chơi Hoàng Tuyền bắt đầu xoay tròn hình thức. Bàn chải chính là bàn chải. Phản kích đà loa vừa ra, mấy giây không tới bên trong căn phòng kia 100 con ma hóa tinh linh đều bị diệt. A một làn sóng có thể bảo 20 cái băng chi căn nguyên mảnh vỡ. 100 cái. Dễ dàng chuyển lại chuyển liên tục chuyển cũng sẽ không đến 3 phút thời gian. Hoàng Tuyền liền hoàn thành rồi nhiệm vụ. Để giao nhiệm vụ, tầng 2 mở ra. Nhận lấy cấp độ cơ nhiệm vụ khó khăn. À! Một giờ một ngàn cái. Bề ngoài như có chút nhi độ khó nha. Truyền tống tiếp tục sầm sầm sầm. Phản kích đà loa tiếp tục gầm thét. Tình cờ có người chơi khác không cẩn thận truyền vào căn phòng này. Vừa nhìn thấy là hoàng tuyển. Vắt chân lên cổ mà chạy. Căn bản cũng không dám lưu lại. Bề bộn nhiều việc mở bản đồ. Hoàng Tuyền cũng lười giết người, cũng chỉ quản bế suy nghĩ quét xã. Này tầng 2 bản đồ, nhiệm vụ vật phẩm tỷ lệ rơi đồ cao không ít, một làn sóng có thể bảo 50 cái trái phải. Cắt ta làm cơ độ khó có bao nhiêu khó khăn đây, vượt qua đơn giản được rồi. Ban đầu mạc thiếu quân đám người giết người cướp của. Thật vất vả mới hoàn thành cấp độ cơ nhiệm vụ. Đến hoàng Tuyền nơi này, chính là một cái quét chữ thôi. Xoay tròn. không ngừng xoay tròn, giết nhanh, đổi mới cũng mau, liền 10 phút không tới đây, hai mươi sóng giá quái liền bị rõ ràng xong, một ngàn mai băng chi căn nguyên mảnh vỡ gom xong, trở về thủy tinh cung, giao nhiệm vụ, nhận lấy cấp độ bơ độ khó, hoàng tuyển truyền tống vào rồi băng chi căn nguyên ba tầng, Ồ đây không phải là tạp văn sao? quét giá a người quen cú gặp mặt tự nhiên nên chào hỏi. nhưng không ngờ Tạp Văn Tam thế dường như còn không có theo buổi đấu giá trong bóng tối đi ra, ngay cả một bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp trở về thành. Được rồi, cũng lười đi đổi phòng giữa rồi. Hoàng Tuyền liền ở chỗ này cách Tạp Văn Tam thế nguyên bản ngây ngô bên trong căn phòng cuồng quét ma hóa tinh linh. Một giờ muốn quét mười ngàn a khó khăn à ư? Quả thật có độ khó. Lần này. Hoàng tuyển tiêu xài gần một canh giờ mới đưa này cấp độ bơ nhiệm vụ khó khăn quét xong. Giao nhiệm vụ. Bốn tầng giấy thông hành tới tay. Cách kia. Đem các ngươi thượng cổ tinh bàn thả vào cùng chung không gian. Ta cho các ngươi định vị tỏa độ 333. Bốn cách tinh bàn định vị xong. Bốn người truyền tống vào rồi bốn tầng bên trong. Ta đã nói rồi. Lão đại xuất mã. Một cách đỉnh lưỡng đỉnh ba đỉnh bốn cố lên. Đem năm tầng cũng quét đi ra năm tầng cách này hoàng tuyển thật là không mở được rồi. Một giờ quét 100 ngàn A mới vừa rồi hoàng tuyển nếm thử qua. Này bốn tầng. Quét một làn sóng không sai biệt lắm có thể ra 120 mai băng chi căn nguyên. Muốn quét tròn 10 vạn. Yêu cầu quét 830 sóng. Dù là một phút. Quét hai làn sóng cũng phải quét lên 415 phút. Đây chính là 7 giờ đây. Rời ạ. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi Đây là căn bản không dự định để cho người chơi hoàn thành tiết tấu a chẳng lẽ nói Đây là buộc người chơi giết người cướp của sao chỉ có này một cách biện pháp Chỉ có giết người cướp của mới có thể tại trong vòng một giờ quét đủ 100 ngàn băng chi căn nguyên Nhưng là Đi nơi nào giết người đây bốn tầng hiển nhiên là không được mà thiếu quân này bốn cách bảo lực cùng. vẫn là hoàng tuyền hỗ trợ mở ra bản đồ những người khác càng là không đùa đi lên đi ba tầng truyền tống khe nằm là hoàng tuyền xong đời phải chết đừng sợ hắn có ba giây vô địch chúng ta chạy mau đi lách người sưu sưu sưu mấy vệt sáng trắng nhấp nhoáng lưu lại hoàng tuyền theo một đám giã quái chố mắt nhìn nhau lau ta lớn có dọa người như vậy sao đích truyền đưa này Khoan hãy đi a còn truyền tấm ta đi. Người nhà nhân tộc chạy vòng lông a liên tục nơi lần truyền tấm, liên tục thưởng thức nơi lần chạy mất xếp. Hoàng tuyển. Thuận, võng du chi bất diệt Hoàng Tuyền 43 mươi chương 272 sẽ không ẩm thân trí giả không phải tốt thích khách trở về cửa hàng. Một món hồi lâu chưa xuyên trang bị, một lần nữa bị Hoàng Tuyền trang bị. Thám hiểm người áo tràng biểu thị. Sẽ không ẩn thân thích khách không phải tốt trí giả mấy chục giây sau Nghe nói sao Hoàng tuyền hiện tại đang ở ba tầng đây thiệt giả có muốn hay không đáng sợ như vậy à sợ cái cầu truyền tống sau sẽ có ba giây vô địch Vô địch thời gian kéo dài bên trong không cách nào di động vô pháp đà kích Chỉ cần chúng ta tay mắt lanh lẻ Chạy trốn không thành vấn đề đúng đúng đúng Mấy ca đem ánh mắt trợn to chút nhìn đến hoàng tuyền trúc ta liền chạy đang nói đây căn phòng một bên truyền tống trận đột nhiên chợt lóe thật giống như có người truyền đưa vào dáng vẻ có người đi vào rồi nơi nào nơi nào lau ánh mắt gì con a không người tốt không được a được rồi ta hoa mắt thật đúng là không phải hoa mắt chỉ bất quá hoàng tuyền hiện tại mặt lấy thám hiểm người áo choàng một khi truyền tống trực tiếp ầm thân Mấy người này coi như ánh mắt nhi khá hơn nữa Cũng là không nhìn thấy Không nhìn thấy chính là bi kịch. Một giây Hai giây Ba giây Vô địch kết thúc Giết âm một đạo nổ lôi chú đánh ra Đang cùng một cách băng tuyết cử nhân đấu ma tộc lực người Kêu thảm thiết ngã xuống đất Địch tấn công Địch tấn công khe nằm Hoàng tuyển pháp khắc Hắn lúc nào đi vào chạy mau chạy mỗi ngươi a không chạy khỏi. Hoàng Tuyền này một cách nổ lôi chú, không chỉ là mưu sát ma tộc lực người đơn giản như vậy, càng trọng yếu là đem còn lại bốn người cũng lôi vào trạng thái chiến đấu. Bây giờ muốn trốn, chậm, sầm sầm sầm. Liên tiếp nổ lôi đánh ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đánh xong, thu công Băng chi căn nguyên mảnh vỡ trực tiếp bị băng chi thủy tinh hấp thu Cho tới mọi người tuôn ra tới vật phẩm Cũng không cần hoàng tuyền phí tâm cá chép bảy màu dây nhặt truyền tống về thủy tinh cung Đích truyền đưa vào băng chi căn nguyên ba tầng Lại một nhánh chiến đội gặp thảm tàn sát Ha! Lần này vận khí không tệ Vậy mà tuôn ra 206 mai mảnh vỡ Theo tốc độ này quét xuống quét tròn 10 vạn vẫn có hy vọng tích Vậy cứ tiếp tục quét đi. Một cái âm hiểm cuồng bảo thích khách. Cứ như vậy ra đời. Thích khách này. Qua lại ba tầng bên trong căn phòng. Chỗ đi qua. Một mảnh mộng bức. Đánh lén. Lại đánh lén. Có thám hiểm người áo choàng Rốt cuộc không cần lo lắng địch nhân sẽ chạy mất xếp rồi. Ô mẹ nhà nó. Như thế chen lẫn như vậy mới vừa truyền tống vào căn phòng. Hoàng tuyển hưởng thụ cá mòi bình thường đãi ngộ. Trợn mắt vừa nhìn. Có người với hắn cùng nhau truyền tống đi vào. Không là một người mà là cả nhánh chiến đội. Cầm đầu chính là tại buổi đấu giá lên gặp qua một lần độc cô một lang. khoa ha ha ha. Nhân tộc. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nếm thử một chút riêng ta cô một lang liệt diễm phần thiên đối mặt run lẩy bẩy kia năm cái nhân tộc người chơi. Độc cô một lang ngạo nghễ mà đứng trong lòng mặt niệm đếm ngược chờ đợi ba giây vô địch kết thúc xong đời là độ cô một lang a tội ác cốc cốc chủ a nghe nói học được một cách bầy giây cấp độ truyền kỳ kỹ năng á chúng ta lần này chết chắc á ô ô ô sẽ chết rất thảm đi dẫn quái có chút nhiều trong vòng ba giây căn bản là không kết thúc được chiến đấu này năm tên nhân tộc người chơi một mặt thê thảm đã đoán được rồi tức thì sắp đến bi kịch. Bi kịch xuất hiện. Ba giây vô địch vừa qua. Mãnh liệt ma lực hội tụ tại pháp trưởng chi đem. Cuồng bạo liệt diễm phần thiên liền muốn bùng nổ. Ầm một cán trường thương xuyên thấu qua ngực mà qua. 2372 a a a. Liệt diễm phần thiên bị nén trở về. Độc cô một lang lính ngộ phá toái hư không. Chỉ là một thương độc cô một lang liền bị dây. Nhưng nguyên lai like ạ Thu được liệt diễm phần thiên sau đó. Độc cô một lang vì tận khả năng đem đám này công kỹ năng uy lực khám phá ra. Cố ý bỏ ra số tiền lớn làm một bộ ba thuộc tính trí lực sử thi trăng. Đó là cuồng đống trí lực a Trí lực lên tới đi rồi. Nhưng là. Thể lực theo lực lượng nhưng cũng té rồi cực hạn. Vì vậy. Một thương vẹn vẹn một thương Phong ma loạn vũ thêm đòn công khích bình thường Đột cô một lang trực tiếp bị dây Như thế biến đổi lớn Sợ ngây người đột cô một lang Bốn cái tiểu đệ Mẹ nhà nó Này tình huống gì rời ạ Đám này nhân tộc tốt ngưu nhưng là Bọn họ đứng xa như vậy Hẳn là đánh không tới lão đại chứ Nhưng là Lão đại rõ ràng là chết Tụ tập rồi Cho nên mấy người kia ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm kia năm cái nhân tộc người chơi thấy thế nào không có người chú ý tới sau lưng vì vậy làm long đảm lượng ngân thương chui qua đám người đánh vào độc cô một lang trên người thời điểm mọi người chỉ biết là bị đánh lén nhưng người nào cũng không phát hiện đứng ở phía sau bọn họ hoàng tuyền vì vậy sầm sầm sầm Long đảm lượng ngân thương hóa thành đầy trời hàn quang, đem này bốn cái mộng bức ra hỏa tất cả đều đâm chết rồi. Thi thể nằm trên đất tầm mắt biến thành Thượng Đế thì Giác, vì vậy, vô sỉ người đánh lén cuối cùng bị phát hiện. Rời ạ! Hoàng tuyển lúc nào xuất hiện ở chúng ta sau lưng khốn kiếp A? Thật không có đạo đức! Vậy mà đánh lén ú ô ô! Thật vất vả gom băng chi căn nguyên mảnh vỡ A song đời! lại được bắt đầu lại từ đầu rồi bi thương muốn chết độc cô một lang mang theo chính mình bốn cái tiểu đệ chuyển thế đi đầu thai còn lại kia năm tên nhân tộc người chơi chỗ mắt nhìn nhau cái kia mới vừa rồi là hoàng tuyền sao thật giống như a độc cô một lang sẽ rất thương tâm chứ hẳn là a ha, ha ha ha Chúng ta mấy cái thật là phúc tinh cao chiếu a dầm rầm rầm phúc tinh cao chiếu nhân tộc năm người tổ Tiếp tục cuồng quét tiểu quái. Bên kia, tiêu diệt độc cô một lang năm người tổ sau đó, hoàng tuyền trực tiếp truyền tống về rồi thủy tinh cung. Một giây đồng hồ cũng không dám lãng phí A. Một giờ một trăm ngàn, nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn rồi. Lại nói, này độc cô một lang rất lợi hại a bốn cái tiểu đệ thuần túy chính là đánh xì sầu. Chỉ tuôn ra mấy chục mai mảnh vỡ mà thôi. này độc cô một lang coi như lời hại một cách liệt diễm phần thiên kỹ năng khiến hắn cuồng quét đầu người vậy mà giúp hoàng tuyền góp nhặt hơn bảy ngàn mai mảnh vỡ ừ chính là giúp hoàng tuyền gom hạ mười ngàn rồi 5 phút mười ngàn chiếu cái này tiết tấu quét xuống một giờ một trăm ngàn vẫn là không có vấn đề để cho bàn trải tới mãnh liệt hơn một ít đi truyền tống đích truyền đưa trong một cái phòng Tiếng kêu thảm thiết mới vừa kết thúc. Không tệ không tệ. Đầu người này lưu không tệ giống giống. Ai nói thể giả lại không thể cầm đầu người đó là cần phải tích. Lão đại. Mới vừa rồi này sóng quét không ít chứ. ừ Năm người này hẳn là ở chỗ này quét qua rất lâu rồi. Tuôn ra hơn sáu trăm mai mảnh vỡ đây hoa ha ha ha. Nói như vậy. Đã sắp hoàn thành cấp độ bơ nhiệm vụ chứ không đủ. Còn kém hơn một trăm. Mau đánh quét chiến trường. Lại quét một làn sóng ta liền có thể giao nhiệm vụ rồi. Ừ, lại quét một làn sóng ấm một đạo nổ lôi từ trên trời hạ xuống. Đem chiến thần hôn đinh định tại chỗ. Quyền uy tính hai đây. Nhất định một cái chắc. Rồi sau đó. Tại chiến thần hôn đinh một mặt mộng bức nhìn soi mói. Hoàng tuyển bật đi ra. Nổ lôi cuồng quanh. Trong chớp mắt. Liền đem hôn đinh bốn cái tiểu để đánh ngã. Không muốn a không muốn ai, như vậy sẽ rất tàn nhẫn liên tiếp nổ lôi đánh xuống, chiến thần hôn đinh cao chiều.